các bạn đang nghe tại đọc audio.net Linh nhìn Bạch Tiểu Thư đang huyền huyền trước mặt, đến khi cô ta dừng lại thì chợt hỏi một câu. "Bạch Tiểu Thư, chuyện cô tới đây nói chuyện này với tôi, mục cần có biết không?" Bạch Thư liền trả lời không hề chần chừ. "Anh ấy đương nhiên biết, cô biết đấy, anh cần là một người giàu lòng thương người, một người tứ cố vô thân, hơn nữa lại tàn thật như cô. Anh ấy làm sao nhẫn tâm đích thân nói cho cô những chuyện này cơ chứ?" Vì vậy, thân là vợ sắp cưới của anh ấy Tôi đành phải làm người một xấu một lần vậy Đối mặt Linh nghe xong Thì chợt bật cười Cô hướng mắt nhìn sang cây phong phong cao trước mặt Hưởng thụ từng cơn gió mát xe lạnh Lướt qua làn da, bừng cua nói Bạch Tiểu Thư Cô nên đi về đi Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho anh ấy Nhưng nếu cô vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi Thì cho dù tôi có muốn giúp cô cũng không được Đối mặt Linh tất nhiên không tin tưởng Những gì Bạch Thư nói Rời xa mục cẩn Nếu như dễ dàng như vậy thì bây giờ cô không cần phải ngồi xe lăn rồi. Anh ấy yêu cô như vậy, thứ tình yêu mãnh liệt, dữ dội đến đáng sợ, anh khư khư cố chấp giữ lấy cô một cách liều mạng. Nếu như chỉ vì một hạng mục hợp tác mà anh lại muốn ly hôn với cô, điều đó là không thể nào. Bạch Thư đằng trị rằng, Đỗ Mạn Linh đang mạnh miệng, nào đâu hiểu được nỗi khổ tâm của cô, vì vậy liền trầm chọc. Đỗ tiểu thư có vẻ rất tự tin về mình nhỉ. Thấy Đỗ Mạn Linh chỉ cười khổ mà không nói gì, cô liền thêm. Đôi khi tự tin không phải là tốt, làm người tự tin quá lại thành tự cao. Nói đến đây, cô ta rút từ trong bóp ra một tờ chi phiếu. Đây là chi phiếu chống, cô muốn bao nhiêu cứ điền vô, chỉ cần cô đồng ý ly hôn với anh Cận. Cô muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho cô. Đỗ Mạn Linh nhìn tờ chi phiếu trên bàn, xong lại đối mặt với Bạch Thư, một cảm giác vô lực dâng lên trong lòng. Vì sao nợ đảo hoa của anh ta mình phải giải quyết chứ? Bây giờ mình đã là người tàn tật rồi muốn sống thoải mái một chút cũng không được sao? Vì cái gì mình phải mất thời gian với những kẻ như thế này? Nghĩ như vậy cô không chần chừ nữa mà lên tiếng Bạch tiểu thư tôi mệt rồi mời cô đi về cho Nói xong không đợi cô ta phản ứng cô liền dùng hai tay cố sức lăn máy xe lăn rời về phía trước Việc này có hơi cố sức đối với cô Ngày thương đều là mục cẩn hay thím trần đẩy cô đi Với lại, thời gian hiện nay cô thường hay cảm thấy mất sức, mệt mỏi, cả người khó chịu, thế nên cho dù đã cố hết sức, xe lăn cũng không đi được bao xa. Cô chỉ cảm thấy xe lăn như bị người ta dùng lực kéo mạnh về phía sau, bánh xe quay ngược lại, khiến lòng bàn tay cô bị trà một mảnh đỏ. Bạch Thư đi lên trước mặt Đỗ Mạn Linh tức giận nói. Đỗ Mạn Linh, cô đừng tỏ ra kiêu ngạo, một kẻ tàn tật thôi, tôi còn nghe nói, cô là con hoang phải không? Cô cái gì mà còn đòi tranh với tôi cơ chứ Cô lấy tư cách gì mà làm vợ anh cẩn? Cô không giúp được gì cho anh ấy cả Chỉ có tôi mới giúp được anh ấy Lấy tôi anh ấy mới có mọi thứ đứa Mạn Linh cảm thấy ngược mình Có một cỗ nghẹn khuất Khó chịu Cô thật sự tức giận Cô đưa tay đẩy mạnh cánh tay trên xe lăn của mình ra Như dồn nén hết sức tức giận trong người Cô hét lên Cút, cút đi, cô cút ngay Bạch Thư liền không chịu buông tha, lần này cô ta dùng cả hai tay kéo cái xe lăn lại vì dùng lực quá lớn khiến chiếc xe lăn nghiêng sang một bên, làm xe lăn lẫn người đều ngã xuống đất. Bạch Thư thấy đỗ mặt linh chật vật ngã trong đất không thể đứng lên được, không hề có ý định đỡ cô ta lên, chỉ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Một kẻ như cô mà còn bày đặt tranh với tôi sao? Cô đang làm cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy tức giận vang lên, khiến hai người chú ý. Mục Cần từ phía xa chạy nhanh lại, đi theo bên người là Trần Thúc và tím Trần. Bạch Thư nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn, cô sợ hành động khiếm nhã của mình sẽ bị anh nhìn thấy. Khi thấy Mục Cần đến gần liền ủy khuất hô, anh cần. Ai ngờ Mục Cần không để ý đến cô, mà lướt qua cô đến thẳng chỗ của đỗ Mạn linh, ngồi sồm xuống ôm lấy cô, kiểm tra khắp nơi, dòng giọng nói đầy sự lo lắng hối hận, đau lòng. Tiểu Linh. Có đau chỗ nào không? Có chỗ nào bị thương không? Nhưng anh chỉ thấy Đỗ Mạng Linh không nói gì Đầu đi cúi xuống bị anh ấn vào ngực Anh ôm cô lên xe lăn đã được trần thúc dựng lên Tiếp tục rỗ dành cô Bạch Thư đứng bên cạnh nhìn hàng loạt hành động của Mục Cẩn Trong lòng dâng lên sự khen tị chưa từng có Cô không cam lòng bị anh bỏ qua Vì vậy tiến lên hô Anh Cẩn Chỉ là ai ngờ Cô vừa tiến lên thì bị Mục Cẩn như một con ngựa điên Anh đứng phát dậy không chút do dự cho cô một cái tát, cô dám làm cô ấy bị thương. Anh gần từng tiếng, sau đó lại sông lên. Anh chỉ muốn giết chết người trước mắt vì kẻ đó lại làm cô bị thương. Đó là điều không thể tha thứ. Thấy anh sông lên, cùng với đôi mắt của anh bây giờ đỏ lên đầy sát khí. Trần thúc, người chăm sóc anh từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.